Bính về hàng bên một gốc xoan. Ở bờ hè hãy còn nắng, nhưng người mua đã vắng. Chợ vườn hoa sông lấp chỉ còn vài hàng quà bánh, rau, đậu, gạo, muối, cá, thịt. Bính gọi một người đàn bà quét chợ, bảo đem cho một liễn nước máy. Bính nhúng ướt vuông khăn tay con và té nước ra để rửa mặt. Sáng nay, bính dậy sớm quá, vội xảy gạo rồi đi chợ ngay, chẳng kịp lau qua mặt mũi. Một bạn hàng diễu bính. Bận rộn đến thế nào mà bây giờ phải chảy chuốt vội như thế? Bính ngẩn đầu cười không nói. Bính vén những sợi tóc dính bết ở má và chán lên, nắm lại khăn vấn khăn vuông. Gương mặt bính sáng hẳn lên, từng hồng, lung mi đen và cong thêm. Người bạn hàng nọ vừa ngừng tiếng cười, một người đàn bà khác quầy tay vuốt lưng bính. Phải đấy, gọn ghẽ và tươi như hoa thế này, mời ai mà chả đắp nhời. Bính lặng không đáp vì chặt nhận ra có một bà cụ già đương chăm chú nhìn mình. Bính đâm đâm nhìn lại rồi chạy đến chút rè hỏi. Thưa cụ, cụ là người bến soi ở Nam Định ta phải không? Bà cụ ngờ ngờ gật đầu. Phải, mà cô là cô Bính, con ông lái thìn hứ? Bính bừng rỡ, mời bà cụ lại hàng mình, nhường cái ghế con cho bà cụ ngồi và gọi hàng trầu nước đến. Bà cụ đón lấy miếng trầu, món mém nhai và hỏi Bính. Cô ra ngoài này bao lâu rồi nhỉ? Từ cụ được 1 năm, buôn bán có khá không? Cũng kiếm được đồng rau đồng mắm ạ. Bĩnh dần gậy chuyện nhà và trong làng, bà cụ kể cho Bĩnh nghe đủ mọi điều. Ngay hôm Bĩnh đi, khắp thôn khắp xóm ai cũng đặt điều đặt tiếng cho nàng. Khán tốt em con nhà chú Phó Lý Thượng, hỏi Bĩnh không được, dám sưng sưng nói với các cụ và cha xứ rằng Bĩnh chữa hoang đẻ xong sợ làng ngạ bà nên vứt đứa bé rồi trốn đi. Chính Khanh tốt trong thê Bính đem con ra sông bỏ rồi đắp đò đêm ông lái thuyền Nam Định. Cụ quẹt voi ăn kèm thêm với mấy sợi thuốc lá hỏi Bính: "Về có thật thế không cô?" Bính lặng giây phút rồi ngập ngừng: "Thôi thì có Chúa cả, con biết nói sao." "Ừ, tôi đã biết mà, cô nay vẫn là người ngoan đạo, cha xứ cũng phải nhận thế." Chắc chả dám làm sự quái gở trước mức ấy đâu. Nhưng sao cô lại bỏ nhà đi? Bính hết sức bối rối, cố gắng mãi mới nên lời. Cô còn lạ gì trong làng buôn bán khó khăn, nên con theo người bà con họ ngoại ra đây làm ăn. Vì tiếng thế, ngoài này còn dễ dãi. Con đi một buổi chợ không phải phiên chính, cũng còn kiếm được vài ba hào. Được vài ba hào cơ. Thấy bà cụ mở to mắt nhìn mình, bính càng dịu lời. Vâng ấy là con trà có dẫn vốn nhiều như người ta. Thế thì ngoài tình vẫn còn sung sướng lắm, ở quê ta dạo này làm ăn càng vất vả, cả ngày lấm mặt lớn mũi, chắc đã được dăm xu chưa. Ai này, cô Bính bao giờ cô về với ông bà để ông bà lo liệu cho chứ? Bính sầm nét mặt, xót thương cho thân phận, có cha mẹ mà cha mẹ dửng dưng không thèm nhìn nhận, thật chẳng còn chút tình nghĩa. Bính ư nước mắt Nhưng cố chấn tĩnh tìm câu trả lời thư cụ thầy mẹ con vẫn gửi thư dục con về đấy xong con ở đây đã quen buôn bán có đồng ra đồng bào nên con chủ tính kiếm được cái vốn x năm hay bao giờ qua được cái lúc khó khăn rồi con hãy về phải đấy cô ở đây là hơn dạo này lão thư ký V vân anh khán tốt nên làm lý trưởng nó hay kiếm chuyện lắm cô mà về thế nào nó cũng làm rắc rối mới lại ông cụ bà cụ dạo tháng năm nay đang nhiều thóc lắm, đến 40 thùng ấy. Gặp kỳ gạo kém này cô đem ra bán, lại lãi không một đi ba ấy à? Mát mặt rồi, cô đừng lo. Bà cụ lại khoe bố mẹ bính mới cày thêm hai sào vườn và nuôi thêm được đôi lợn. Cái đò cũ đã bán đi lấy tiền mua nhiều. Ông bà giờ ở nhà làm say sáo. Bính tê mê ngồi nghe, bính thấy bao nhiêu sự vui sướng hả hê của bố mẹ. Với món tiền bán con đính Bố mẹ Bính còn làm ăn sinh sôi nảy nở, trong khi Bính càng ngày càng héo hắt trong lòng. "Thưa cụ, hai em con được cho đi ăn học đi chứ?" Bà cụ sững sốt, "Đâu nào? Ai bảo cô vậy? Lạ thật. Thằng Cun thì ông bà cho ông Lý Xuân nuôi để cắt cỏ chăn trâu tập làm ruộng. Vụ mùa năm nay thì ông bà cấy rẽ ruộng nhà phó thượng đấy. Còn cái Cút nghe đâu tháng trước chết về bệnh tả, thế cô chơi biết tin như sao?" Bính thở dài, Cổ thật, thế mà hôm con gặp bác ổn ở cuối xóm, bác ấy lại bảo con như thế đấy. Bà cụ an ủi Bính kẻ nốt, mà dạo ấy trong làng chết nhiều người lắm, giàu có như ông phó thưởng, cũng lăn cổ chết sau cơn đau bụng đi ngoài. Nói xong, cụ trầm ngâm như đưa nhìn thấy một hình ảnh gì ở trước mắt, cụ thấp giọng Ý bề trên đỉnh, thật khó mà chống lại được, cô nhỉ? Bính đã lo lắng, vội hỏi bà cụ, còn bà phó thưởng thế nào? Bà thưởng ấy à, bà ta không ở làng nữa cô ạ, bà ta sang Lào ở với người em ruột làm gì bên ấy giàu có lắm, mà người này cũng lại phải cái tội hiếm hoi Bính luống cuống, cả mấy người con riêng bà ấy cũng sang chứ, phải, tất cả mấy mẹ con, tôi chắc chuyến này bà ta đi không về làng nữa, ruộng vườn bán cả lại cho Lý Văn. Bính tái mặt đi, sự đau đớn lại gian lên trong lòng Bính dần dần như kết thành khối. Viết chặt lấy cổ họng. Thế là hy vọng về quê chuộc con, nuôi con, săn sóc em, Bính chẳng còn dám mơ tưởng tới. Cái làng gần bến sòi kia, Bính cũng khó mà trở lại. Chưa nhắc đến tên nó, Bính đã bao nhiêu cay đắng, huống chi lại về trước những dấu vết buồn thảm của các kỷ niệm xưa. Bà cụ ngồi nói chuyện đã lâu mà tàu về nam sắp chạy, cụ tần gần chào Bính để ra tàu, Bính vội đếm năm hào. Buột kĩ lượng, khẩn khoản nhờ cụ đưa cho thằng Cun và dặn nó chớ bép xép nói với ai rằng Bính ở ngoài này, độ giờ san năm, Bính sẽ về chơi. Bính thẫn thờ non theo bà cụ cho tới khi bà mất hút giữa đám người đi lại bụi mù thì Bính gục mặt vào lòng, dụi mắt vào cánh tay áo. Đến bây giờ nước mắt Bính mới ứa ra, thoáng chốc đầm đìa cả lần vải nâu non đã bạc. Bính sót xa, cố gợi hình ảnh đứa con bé trong tâm trí xong cái khuôn mặt chín nước và cái vệt trảm giống hình con tạch sùng bò và vết lệm trên mí mắt đã lờ mờ, càng mờ mịt thêm. Hơn năm trời giỏng đi phải xa con đã làm nhòa hết mọi nét, mọi vẻ của đứa bé, và giờ đây, cả tấm tình âu yếm người mẹ xấu số, số của đứa con khốn nạn, chẳng biết mặt bố đẻ là ai kia, cũng không còn gì nữa. Bình nức lên một tiếng, lặng đi. Một người bạn đến lay bính. Thế mắt bính đỏ hoe, người ấy ái ngại. Kìa, mợ làm sao thế? Bính không tắp, nước mắt càng ràn ruộng, người ấy chép miệng. Mỡ lại buồn vì cảnh chồng con chứ gì? Thôi, tội gì buồn bã cho ốm thân, cứ vui vẻ mà buôn bán mợ À, mà bác ra nhà ta làm gì mà mợ sắp ở cữ cũng phải đi chợ thế? Bính ngập ngừng toan không trả lời, xong thấy vẻ mặt hiền lành của người bạn hàng, bính châm nước mắt nói. Nhà cháu chả may bị bắt giam, đã hơn một tháng, nên cháu mới đi chợ. Làm sao thế? Khổ quá, tự nhiên nhà cháu bỏ nhà đi bắn mấy hôm, mãi có người báo tin cháu mới biết rằng bị bắt, tình nghi về cái vụ chém người gì ấy. Bác ở đâu, tên bác sai là gì thế? đính sượng sùng, nhà cháu ở chợ con, nhà cháu là năm. Năm? Có phải năm Sài Gòn không? Mợ mới lấy, hay lấy đã lâu rồi? Lấy lầm lẽ à? Bính nhẹn ngào không đáp. Người bạn hàng chăm chú nhìn bính rồi lắc đầu. Tôi ái ngại cho người nhẹ nhàng phúc hậu như mợ mà gặp phải... Nhưng, thôi, cũng tại duyên kiếp cả, ở đời, ai tránh khỏi số rời. Bính tê tái nghe, bính hiểu hết cả ý thương hại và ghê sợ trong câu nói ngập ngừng nọ. Bính cúi hẳn đầu, hai hàng nước mắt dòng xuống thèm xi măng ướt át. Người đàn bà im lặng một lúc như giỏ la ý tứ, sau ngọt ngào hỏi bính. Tôi hỏi thật cái này, mợ đừng giận nhé. Nếu bác ấy bị giam bảy năm tù, và mợ sinh nở, mẹ tròn con vuông, liệu mợ có ở vậy nuôi con cho đến lúc bác ấy ra không? Bính nín môi lại, càng nghẹn cả người. Bà bảo, chờ ở vậy nuôi con, chờ chồng, thì cháu làm gì? Người bạn hàng cười, tôi chịu mợ là người thủy chung nhất đời bây giờ đấy. Như người ta, có chút nhan sắc, lại biết buôn bán mà lâm phải bước này. Họ đã bỏ thẳng tay đi lấy một người chồng khác tử tế để nương tựa chồng cậy mãi mãi, chứ chẳng tội gì. Vâng, thưa bà, cháu còn biết hơn nữa, thế mà cháu cứ phải gắn bó. Thật là chua xót cho cháu, nhưng dù sao cháu cũng phải cắn giang chịu, vì chả ra gì vợ chồng hắn ở với nhau đã sắp có con, nếu bỏ chồng lúc này thì còn mặt mũi nào. Người đàn bà về hàng mình tâm trí nao nao. Còn Bính chạy lại đằng cuối chợ mua bánh kẹo và cân giò để chiều mai cùng Tư Lập Lơ vào đệ lao thăm năm Sài Gòn. Thu xếp thúng múng, tính tiền nong xong Bính gồng quang gánh không về nhà. Nắng đã xiết bóng, rời của một buổi chiều mùa đông ấm áp, rực rỡ, trời cao và sáng, mây trắng như bông như tuyết trôi về một phía xa. Trên bờ hè, giấy dạng xoan lao xao phất phới, Phu Phen thợ thuyền đã về tầm, những chiếc mũ dạ lấm láp hắt ánh nắng và bụi, những nón lá vàng rực lên, những lồng ngực bóng nhẫy phơi ra dưới những tà áo vài thô nhộm xanh, những ống quần láng cọc nổi gọn trên những bắp chân tròn chính, bám đầy mạc than và cát lấm tấm như vụn bạc, những bao gạo lấm láp, cuốn đằng trước theo nhịp chân hắt ra những làn bụi nhảy múa. Giữa đám người cười nói và chuyện trò ẩm ý, tiếng quốc nẹn vang trong tiếng nô đùa hồn nhiên giữa những hình thể nhuộm sắc trời chiều tươi sáng ấy, bính đi thong thả ở mé đường. Bính thẫn thờ trong con đường trải nhựa trắng xóa, mỗi lần gió thổi mạnh, lại lầm cát bụi và chua xót nghĩ đến sự khốn nạn của đời mình. Bính bỗng ngẩn mặt ra và không còn sức nhấc nổi bước. Hai cánh cổng sắt cao và d giày sơn chạt thắc ín của đè lao Hại Phòng lù lổ hiện ra chiếc mặt bính Bính thấy ngực mình lạnh giật hạn đi và choáng váng cả mặt anh năm mình ơi mình ơi dừng lại Bính lặng nhìn không muốn dứt đi